Ngày sau đó, con búp bê chậm rãi tựa vào trên ghế sofa, đôi chân dài mảnh khảnh và trắng nón dưới thẳng ra, trông có vẻ cứng đơ vì ngồi quá lâu mà không vận động. Sau khi cử động một chút, rồi sau đó nhìn tôi, đôi môi đỏ mấp máy nói. Người là ai? Người đến bắt ta sao? Giọng nói rất nhẹ nhàng, êm tai dễ nghe, hẳn là hát cũng sẽ hay, nhưng phát ra từ miệng một con búp bê lại khiến cho người ta giận tóc gáy. Điều này thể hiện rõ qua việc dư thành binh và vương mãnh sở đến mức chảy ra. Tôi ngẩng đầu, cầm ly nước trên bàn, rót một ly rồi nói: "Ta sao? Chỉ là một học sinh biết chút âm dương thuật mà thôi. Tại sao ta phải bắt cô chứ? Chúng ta đâu có thù oán gì, mà ở Đông Bắc này ai dám động đến các người chứ? Đây là địa bàn của các người mà." Còn Vũ Bề nhìn tôi một lúc, nét mặt thay đổi liên tục. Như đang đánh giá xem lời tôi nói có thật hay không Tôi cười tiếp lời Ha <cười> Sao thế không muốn ra ngoài à Bây giờ đang là mùa đông đấy Nếu lâu quá cậu sẽ bị đông cứng mất Hay là để tôi bật điều hòa Ấm lên nhé Vương mánh tùy sợ hãi Nhưng lại tò mò Lén lút chạy ra phía sau tôi khẽ hỏi Hiểu phi Ý cậu là gì vậy Chưa nghe nói búp bê sợ lạnh bao giờ mà Dư thành binh cũng tiến lại gần Ánh mắt nhìn con búp bê đầy sợ hãi Nhưng cũng có điều gì đó không rõ ràng Sau đó Có tiếng xoẹt xẹt vang lên Chỉ thấy trên làn da trắng nón của con búp bê Xuất hiện một vết rách Rồi một con rắn màu xanh đỏ To bằng cánh tay chui ra ngoài Cảnh tượng này khiến hai người kia Dù can đảm đến gần Đều sật mình Tuy nhiên lần này họ không bỏ chạy Mà chỉ nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc Vừa bước vào Tôi đã biết có một con rắn ẩn mình ở bên trong búp bê, nhưng tôi chỉ đúng một nửa. Thực ra bên trong búp bê là hồn rắn. Hồn rắn, như tên gọi, là linh hồn của rắn. Vạn vật đều có linh, rắn cũng có hồn, nhưng chỉ những kẻ có đạo hạnh mới có thể tách hồn ra khỏi thân xác. Vì vậy con rắn xanh đỏ trước mắt là một con rắn có đạo hạnh, nhưng điều khiến tôi thắc mắc là hồn rắn ở trước mắt này không mạnh, tức là con rắn này không có đạo sâu. Và vấn đề là rắn có thói quen ngủ đông, điều này không liên quan đến nhiều đạo hành mà là bản năng. Rắn không có đạo hành nếu ra ngoài vào mùa đông sẽ chết khóng, rắn có đạo hành cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng con rắn trước mắt không có đạo hành sâu mà lại dám tách hồn ra khỏi xác, ẩn vào trong con búp bê. Điều này rất nguy hiểm, nếu không quay về kịp thời, chắc chắn sẽ mất hết đạo hành và trở thành một con rắn thường. Vậy tại sao nó lại làm như vậy? Đừng nói với tôi là con rắn này cũng khát khao đến nỗi trôi vào cơ thể búp bê chỉ vì thích tình dục. Tôi đứng dậy bật điều hòa sau đó nhẹ nhàng hỏi Bây giờ cô có thể cho tôi biết lý do vì sao cô chấp nhận rủi ro tách hồn ra khỏi xác hay không? Nghe vậy, con rắn cúi đầu phun lưỡi nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt sang Dư Thành Bình không nói một lời tôi chợt hiểu ra hét lớn Trời ơi sẽ không cầu huyết như vậy chứ Từ xưa có chuyện bày xà báo ân Hóa thành người vợ Bây giờ lại có một con rắn hoa Chui vào con búp bê để trả ơn và chấp nhận bị Ây trời ạ Dưa ca Cậu đúng là quá giỏi rồi Lịch sử thật sự lặp lại một cách đáng kinh ngạc Ờ liên quan gì đến tôi chứ Dưa thành binh lấy hết can đảm nói Tôi trợn mắt nói Sao lại không liên quan đến cậu Người ta đã trúng của cậu bao nhiêu đạn pháo Thật là không có lương tâm Bội bạc tình nghĩa thử không bằng hứa tiên Vương Mãnh nhìn con rắn rồi nhìn Dư Thành Bình Dường như hiểu ra điều gì đó mà có chút kỳ quặc Muốn cười nhưng lại không dám cười Sau một lúc im lặng Con rắn nhẹ nhàng cất tiếng Giọng vẫn nhẹ nhàng êm dịu và dễ nghe Nhưng ánh mắt lại hướng về Dư Thành Bình Nó từ từ kể lại câu chuyện Câu chuyện xưa cũ nhưng vẫn cảm động Hóa ra mấy tháng trước, trong một lần chơi đùa, con rắn lười tu luyện, bỏ ra ngoài và bị đông cứng vì nhiệt độ quá thấp. Khi đó, mấy cá đàn ông qua đường nhặt nó và định mang về nấu súp rắn. Trong lúc nó đã tuyệt vọng, Dư Thành Binh xuất hiện, không đành lòng nhìn nó bị ăn thịt, bèn bỏ tiền ra mua nó rồi mang về nhà, bật điều hòa cứu sống. Sau 3 ngày, Dư Thành Binh thả nó về vùng ngoại ô, vậy nên Dư Thành Binh được coi là ân nhân cứu mạng của nó. Dù là rắn hay loài vật nào cũng vậy Có thể không mạnh Không thông minh bằng con người Nhưng rất trung thành Biết báo ơn Biết trả nghĩa Trong 3 ngày đó Con rắn đã chứng kiến cuộc sống của Dư Thành Binh Người mà ngày nào cũng tự giải quyết sinh lý hàng chục lần Để trả ơn Con rắn đã tìm được một tấm da người Và đôi mắt từ xác chết Rồi chế tạo ra một con búp bê tuyệt phẩm Sau đó tự tách hồn mình ra Nhập vào con búp bê Mỗi đêm chấp nhận bị Dư Thành Bình hành hạ Nhưng khi nhiệt độ giảm dần Nó rét run Cứng ngắt không thể nhìn được Muốn cử động một phen Đúng là lúc nó bị phát hiện Sau khi nghe xong câu chuyện Tôi chỉ biết há húc mồm và cười khổ Đây là hậu quả của việc đạo hành chưa đủ Nếu đủ Nó có thể hóa thành người Yêu đương bình thường Đâu cần răng rối thế này Dư Thành Bình đứng xứng Nhìn con rắn với ánh mắt không còn sợ hãi nữa Mà có vẻ phức tạp hơn như chứa đựng điều gì đó còn vương mãnh thì ôm bụng cười hãy trời ạ Dư ca cậu đúng là huyền thoại tự mình quay tay mà tạo ra một mỹ nữ rắn cười chết tôiù sao tôi cũng phục cậu đấy tôi bực mình đã vương mãnh một cái <cười> cậu cũng chẳng hơn gì chiến đấu 300 hiệp với con tuyết yêu cậu còn mặt mũi để nói người khác à câu chuyện của người ta thì cảm động. Còn cậu thì đúng là bị dục vọng điều khiển Sau đó tôi quay sang nhìn rắn hoa và nói Bây giờ ngoài trời đã dưới 10 độ rồi Nếu cô ra ngoài chắc chắn không chịu nổi đâu Mà cô cũng không thể rời khỏi cơ thể quá lâu Nếu không sẽ tiêu tán thôi Để ta dán cho cô một lá bùa Rồi cô quay về đi nhé Nghe vậy rắn hoa khẽ gật đầu Ánh mắt vẫn hướng về phía Dư Thành Bình Nhẹ nhàng nói Nếu sau này tôi có thể hóa hình Tôi có thể đến tìm anh Và làm bạn gái anh được không Trời ơi Chuyện yêu đương cũng có thể nảy sinh từ việc này sao Thế giới này đúng là điên rồi Tôi không nhìn được mà đảo mắt Dư Thành Binh có chút ngẩn người Im lặng một lúc lâu Khi rắn hoa bắt đầu thất vọng Và định rời đi Dư Thành Binh đột ngột nói Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Nghe vậy Mắt rắn hoa sáng lên Dường như nó đang cười Sau đó nó bắt đầu bò ra ngoài Tôi lập tức tiến đến Dán một lá bùa lên người nó Nếu không nó ra ngoài Sẽ bị tiêu tàn ngay Đúng là bị tình yêu làm cho mở mắt Vui đến mức quyền hết mọi thứ Trời ơi Người và rắn yêu nhau à Đúng là nghiệt duyên Nếu cậu không ngăn cản Có khi lại sinh ra một con rắn dị dạng đó Vương Mãnh vừa cười lớn Vừa vỗ vai tôi Biến đi, tôi đâu phải pháp hải hờ nữa cậu nghĩ rằng Ở đồng Bắc này ít người cưới yêu tinh sao Tôi nói cho cậu biết Cưới chuột tinh, hồ ly tinh Nhiếm tinh đều không hiếm đâu Chỉ là xuất phát điểm khác nhau mà thôi Đa số là vì lợi ích Chỉ có số ít là vì tình yêu thật sự Như con rắn hoa lúc nãy chẳng hạn Tôi đã vương mánh một cú Rồi sau đó tức giận nói Trong lòng tôi khét thở dài Bây giờ con người chẳng còn tín ngưỡng quan sự trung thực, chỉ còn lại lợi ích mà thôi. Dư Thành binh đứng yên tại chỗ, không nói gì một lúc lâu, rồi cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ của búp bê hơi. Bất ngờ cậu ta quay sang hỏi tôi. "Cô ấy phải mất bao lâu để hóa hình? trông có giống búp bê bơm hơi này không?" Tôi mồ hôi, gã này có vẻ như đang yêu thật rồi. Tôi trả lời: "Với động hành của cô ấy, hóa hình cũng nhanh thôi." trung thì 3 đến 5 năm, nhanh thì chỉ 1 năm. Còn về ngoại hình, yêu tinh thì có thể biến hóa vô số hình dạng nên không nói trước được. Tôi liếc nhìn Dư Thành bình, không nhịn được hỏi. Cậu không phải đã thật sự yêu con rắn hoa đó rồi chứ? Dư gật đầu, nhìn tôi nói: "Điều đó có gì không tốt sao? Cô ấy đẹp lại tốt bụng, còn hơn hẳn những người phụ nữ bình thường." Tôi gãi đầu, dài nói chú ý tôi là yêu tình có thể sống rất lâu trong khi cậu chỉ có vài chục năm đến khi cậu già yếu người ta vẫn còn trẻ trùng xinh đẹp chưa kể cậu sẽ phải chịu đựng nỗi đau chia ly cậu làm thế để làm gì nghe tôi nói dư Thành binh ngẩn người một chút rồi cười nhẹ tỏ vẻ thoải mái <cười> tôi mới 20 tuổi mà cậu đã bắt tôi nghĩ đến chuyện 80 tuổi rồi sao sống thế chẳng phải làm mệt lắm à Tôi nghĩ đã là con người Thì đâu phải trải qua buồn vui chia ly Nếu đã là điều chắc chắn Sao tôi không sống tốt những năm tháng hiện tại chứ Tôi áo khẩu không nói được gì Rồi lặng lặng đi tắm và ngủ Vương mánh nhìn dư thành binh buồn hồi Rồi nghiêm túc nói Tôi thấy cậu nói đúng đấy Ngày mai tôi cũng phải tìm một con yêu tinh Nói xong Cậu ta tự cười phá lên Nhưng cậu ta đâu có biết Chỉ vài ngày nữa thôi Cậu ấy sẽ thật sự gặp một con yêu tinh Rồi khóc lóc muốn chạy trốn mà thoát không được. Nhưng đó là chuyện sau này. Dư Thành Binh thì ngồi thân thờ trên ghế sofa một lúc rồi mới đi sửa mặt. Sau đó ngủ một mạch đến sáng. Vương Mãnh lại dụng tôi về quê cùng cậu ta. Trước khi đi, tôi để lại một lá bùa hộ thân cho Dư Thành Binh. Vì gã này suốt ngày tiếp xúc với sát chết, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Nhà của Vương Mãnh nằm gần núi là một trấn lớn ở đông bắc, phía đông là sông Hằng Long, phía tây là dãy núi cao chót vót. Đó là thần Long Giá, trung đại hưng an lĩnh. Nơi này có rất nhiều loài động vật, thậm chí những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cũng có thể tìm thấy ở đây. Không chỉ thế, môi trường và không khí nơi này cũng rất đặc biệt, nên đây cũng là đại bản doanh của ngũ tiền. Gặp rắn xanh, hồ ly chặn đường hay chuột lén ăn đồ ăn ở đây thì tốt nhất đừng có hành xử thô lỗ. Nếu không sẽ dẫn đến rắc rối với những yêu tình cổ xưa, lúc đó chỉ có khóc không ra nước mắt. Người Đông Bắc dẫn hiếu khách và cha mẹ của Vương Mãnh cũng không phải là ngoại lệ. Mẹ cậu ấy đã chuẩn bị cả bàn đầy thức ăn, còn cha thì phát trà ngon, lấy ra diệu quý đã cất giữ từ lâu. Tôi ăn đến mức đổ mồ hôi và uống rất thỏa mãn. Sau bữa ăn, mẹ của Vương Mãnh liên tục khen tôi đẹp trai, không giống như con trai bà ấy trong giống củ khoai tây chẳng thừa hưởng chút nào từ gen tốt của gia đình. Nghe vậy, Vương Mạnh chỉ biết trợn mắt. Bà ấy còn định giới thiệu cho tôi một cô gái, nhưng tôi đã khéo léo từ chối. Sau bữa cơm, Vương Mạnh dẫn tôi đi khắp nơi. Chỗ này cậu ấy từng lén nhìn nữ sinh xinh đẹp tắm, chỗ kia cậu ấy từng bỏ thuốc vào cốc của giáo viên. Vương Mạnh không ngừng kể về những chiến tích anh hùng của mình thời trước. Suốt hai ngày, tôi theo cậu ta đi loanh quanh khắp nơi. Nhưng con tiểu hồ ly không đáng tiền kia vẫn chưa xuất hiện Chẳng nó lại đang mải mê với một anh chàng đẹp trai nào đó Mà quên cả trời đất rồi Sang ngày thứ ba Tôi để vương mánh tử lo chuyện riêng Còn tôi thì tùy ý đi dạo quanh thị trấn Thị trấn này có cái tên rất thú vị Gọi là hàng yêu trấn Ở đây có nhiều yêu tình Thế mà còn gọi là hàng yêu Chẳng hẳn phải có dũng khí lớn lắm Hàng yêu trấn không cách quá xa huyện thành Nếu đi xe thì khoảng 20 phút là đến Vì rảnh rỗi Tôi quyết định đi dạo quanh huyện Huyện thành này đông đúc hơn hẳn Nhưng tôi lại nhận thấy một điều kỳ lạ Dù đây là đại bản doanh của Ngũ Tiên Nhưng lại có rất nhiều nơi bán ra hồ ly Ra rắn Và những thứ đó rất đắt hàng Điều này làm tôi không thể hiểu nổi Nếu đã tin vào Ngũ Tiên Sao lại giết Ngũ Tiên Ăn Ngũ Tiên Thật vô lý Sau này tôi mới biết rằng Những người tin vào ngũ tiên ở đây Vẫn ít hơn rất nhiều so với những người không tin Chỉ là ở Đông Bắc Người tin vào ngũ tiên nhiều hơn các nơi khác mà thôi Tôi tiếp tục đi dạo Đến trưa Bụng đói nên tôi định tìm một quán ăn Nhưng tìm quán ăn ở đây thật khó Quán nào cũng đông khách Sau khoảng 20 phút Tôi mới tìm được một quán bán hoành thánh Ở góc phố Mùi thơm tỏa ra ngay từ ngoài cửa Khi bước vào tôi lập tức nhận ra Một bóng dáng quen thuộc Dương Tư Kỳ Lúc này cô ấy đang mặc tạp dè Cúi xuống lau bàn Tuy nhiên quán lại không có khách Cũng dễ hiểu Người Đông Bắc thích uống rượu Bữa trưa thường có thịt mấy ai đến ăn hoành thánh vào buổi trưa Tôi hắng giọng Bước vào quán và lớn tiếng gọi Mỹ Nhân cho tôi một bát hoành thánh Nghe vậy Dương Tư Kỳ quay lại nhìn tôi Có chút ngạc nhiên rồi cười nói Ờ không ngờ lại là anh Trùng hợp quá, anh không phải đang theo dõi tôi đấy chứ? Tôi ngồi xuống ghế, cũng cười đáp. Đúng vậy, từ lúc rời tàu, tôi chợt nhận ra rằng mình đã để quên một thứ quan trọng ở chỗ cô. Thứ gì? Tôi đâu có lấy gì của anh đâu. Dương Tư Kỳ ngây thờ đáp. Ai nói cô không lấy? Cô đã lấy cắp trái tim tôi rồi. Giờ nó vẫn đang đau, đau lắm. Tôi giả vờ ôm ngực, tỏ vẻ đau đớn. Anh thôi đi. Nói địao miệng thế. Rồi nói vậy, nhưng Dương Tư Kỳ trông vẫn rất vui. Anh muốn ăn hoành thánh nhân gì để tôi làm cho? Cho tôi bán hoành thánh nhân thịt heo và cần tây nhé." Tôi đáp, rồi nhìn lướt qua tượng con nhím màu trắng đặt trên quầy thùng ngân. Đó có lẽ là tiến của Ngũ Tiên nhím trắng. Lúc này, một bà lão bước ra từ trong nhà, tinh thần rất tốt, khí thế mạnh mẽ. Nhưng tôi cảm thấy trên người bà ấy có một luồng khí kỳ lạ. Tôi thầm nghĩ, lại thêm một người bị yêu huyễn rồi. Cái gọi là yêu huyễn có nghĩa là một phần cơ thể không thuộc về con người mà là của yêu tinh. Tình huống này có thể tốt hoặc xấu, thường chia thành hai loại. Loại thứ nhất, giống như trong bộ phim Hoa Tâm chiếu trên truyền hình, yêu tinh lấy đi trái tim của con người và thi triển chú ngữ, biến con người thành kẻ vô tâm, bởi vì mất đi trái tim con người sẽ trở nên lạnh lùng, vô tình. Loại này thường là kết quả của sự trả thù. Loại thứ hai lại có mặt tốt vì tiến ngưỡng ngũ tiên hoặc yêu tình khác khi cơ thể bệnh nặng hoặc vì lý do khác mà phải cầu xin yêu tình. Yêu tình sẽ giúp hoàn thành điều đó. Xung quanh tôi có một ví dụ, thật giả tôi không rõ, nhưng là chuyện mà người già đã kể lại. Ở quê người nọ, có một lão thái bà làm khiêu đại thần. Khi hắn sinh ra, Bà đã ngoài 70 tuổi Bây giờ hắn đã lấy vợ sinh con Nhưng bà vẫn còn rất khỏe mạnh Ngoài việc da nhăn và tóc bạc Không ai nhận ra bà đã già Răng bà vẫn còn nguyên vẹn Nói năng lưu loát Thính lực tốt Bây giờ bà đã hơn trăm tuổi Và nổi tiếng như một Phật sống trong khu vực Mọi người đều gọi bà là tổ bà Vì hắn nhớ khi còn nhỏ Mấy người bạn của hắn từng bị chúng ta vài lần Và mỗi lần đều là tổ bà kéo hắn ra khỏi tình trạng đó. Khi tổ bà còn trẻ, khoảng 40 đến 50 tuổi, đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ở thời điểm đó, mắc bệnh này coi như án tử hình, và thậm chí bây giờ cũng vậy. Nhưng tổ bà không chết, vì bà là người có đạo hạnh, thờ vùng hồ ly, tức là hồ tiên. Nghe kể rằng khi tổ bà cận kề cái chết, và một đêm khuya, Một người dân trong làng khi đi tiểu đêm đã thấy đèn trong nhà bà vẫn sáng. Người đó tò mò bước tới và bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ hãi. Tổ bà nằm ở trên bàn giữa nhà, xung quanh có 5-6 bóng người cầm dao, liên tục đâm vào người bà, mổ bụng và máu bắn tùng tué, ruột gan lòi ra. Người chứng kiến hoảng sợ tột độ, bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng từ hôm đó, bệnh của tổ bà khỏi hẳn và sống khỏe mạnh đến bây giờ. Sau này người ta mới biết Đó là hổ tiên hiện linh Thay gan của tổ bà bằng gan của một con hổ ly Nhờ vậy bà mới sống lâu đến như thế Theo quan sát của tôi Có vẻ như bà lão trước mặt Cũng thuộc loại này Bà thờ bạch tiên là con nhím Bà lão này cũng rất khỏe mạnh Da rẻ hồng hào Nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười nói Tiểu kì à Chàng trai này là bạn của cháu à Nghe vậy Dương Tư Kỳ liền níu lấy cánh tay của bà lão, núng nịu nói. Ngoại à, con đâu có quen anh ta đâu, chỉ là một người đến ăn hoành thánh mà thôi. Nói xong, cô ấy liếc mắt nhìn tôi, lèn lưỡi làm bộ không quen biết. Bà lão cười hiền từ, vốn nhẹ đầu của Dương Tư Kỳ, nói. Ngoại nghe rồi nhé, con gái à, dù ngoại đã già nhưng tài vẫn rất thính. Ngoại nghe người ta đến tìm cháu để đòi lại trái tim mà Còn bảo không quen người ta Rồi bà nhìn tôi kỹ hơn và nói thêm Chồng cậu ta cũng được đấy Hãy cháu thử xem sao Nếu thật lòng ba mẹ cháu sẽ đỡ lo đấy Ôi trời ngoại ơi Nghe như con không lấy được chồng vậy Ở trường con người gặp người thích Hoa gặp hoa nở đấy Dương Tư Kỳ níu tay bà lão Vẫn nhóng nhẹo nói Nhìn cảnh hai bà cháu đùa giỡn Tôi không nhìn được chen vào Đúng thế đấy Cô ấy chỉ cười một cái là trái tim tôi mất rồi Phải vất vả lắm mới tìm được cô ấy Anh mà còn nói vớ vẩn nữa là tôi phun vào mặt đấy Dương Tư Kỳ như một con mèo giận dữ Trường mắt nhìn tôi Rồi chỉ vào ngực tôi Nói Nếu thật sự tìm tôi Sao không gọi điện cho tôi Đúng là nói dối Tôi bị cô ấy hỏi đến ngây người xa Chỉ biết cười ngượng ngùng gãi đầu Dương Tư Kỳ đắc ý Cười tươi như thể vừa chiến thắng Khiến tôi chỉ biết sợ sợ mũi Không ngừng cười hắc hắc Bà lão nhìn chúng tôi cười nói Ây các cháu cứ nói chuyện đi Để bà đi làm hoành thánh cho Cảm ơn bà ngoại Tôi ngọt ngào nói Bà lão gật đầu Rồi bước vào bếp Dương Tư Kỳ thì biểu môi Nhìn tôi với vẻ mặt đầy sát khí Khiến tôi không hiểu gì Bèn hỏi Tôi làm gì mà khiến cô khó chịu thế Nói thật đi Có phải anh muốn tán tỉnh tôi không Dương Tư Kỳ trừng mắt nhìn tôi Chống lạnh mặt đỏ bừng Cô ấy hỏi trực tiếp đến mức Tôi cũng ngẩn ra Rồi giả vờ ngượng ngùng Làm vẻ e thẹn Đáng ghét câu hỏi thẳng thế Người ta xấu hổ đấy Đồ eo lá Dương Thư Kỳ liếc mắt đầy khinh thường Tôi thầm nghĩ Chưa ai dám gọi tôi là ẻo nả Liệu có người đàn ông nào nam tính hơn tôi không chứ? Với lại Đó là bà của tôi Không phải của anh Đừng có gọi bừa Tôi với anh không quen thân đâu Dương Thư Kỳ cười đắc ý Để lộ hai chiếc răng khảnh nhỏ Làm tôi chỉ biết hận đến nghiến răng Lần đầu tiên tôi gặp một cô gái nhỏ Mà tôi không biết phải làm sao Đúng là gặp quỷ rồi Ngay khi tôi đang thức đến nghiến răng Muốn túng của ấy lên đánh cho một trận Thì bà lão bước ra Tay bưng một tô hoành thánh nhân thịt heo và cần tây Bên trên còn có mỡ heo và hành lá Tỏa hương thơm nức Và lúc này tôi thật sự đang đói Tôi không để ý đến Dương Tư Kỳ nữa Cầm lấy tô hoành thánh và ăn ngay Dương Tư Kỳ nhìn tôi ăn màu biếu môi nói Anh chạy từ trại thịt nạn ở châu Phi ra à Có ai tranh giành với anh đâu Ăn từ từ thôi a, hoành thánh này ăn ngon quá, hợp khẩu vị của tôi thật đấy. Sau này tôi nhất định sẽ thi một cô vào biết làm món hoành thánh ngon như thế này. Tôi vừa ăn vừa nói. Bà lão ngồi bên cạnh cười nói: "Hoành thánh này do Tiểu Kỳ gói đó." Ngay lập tức, mặt của Dương Tư Kỳ đỏ bừng. Còn tôi thì chỉ cười hi hi và chỉ trong vòng 2 phút, tôi đã xong một tô hoành thánh, liếm môi nói: "Ngon quá." Tôi muốn ăn thêm một tô nữa. Bà lão mỉm cười và lại vào bếp làm hoành thánh cho tôi. Chỉ còn lại Dương Tư Kỳ đang nghiến răng. Chắc cô ấy nghĩ tôi đang cố tình treo đùa. Đúng lúc đó, có ba bốn chàng trai chạc tuổi tôi bước vào, tóc nhuộm xanh đỏ, nhìn giống mấy tay chơi. Ba người trong số đó ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt dâm đáng nhìn chầm chầm vào Dương Tư Kỳ. Sau đó, một người lớn giọng gọi. nữ! Mỹ nữ! Cho ba mắt hoành thánh vị bạch tiên Nhớ cho nhiều nước Không thì không hợp khẩu vị của bọn anh đâu Nói xong Cả đám cười khả ố Ánh mắt càng không kiêng rè Chỉ thiếu điều bước tới sờ mó Dương Tư Kỳ Dương Tư Kỳ nhíu mày Cô nén cơn giận Nói Xin lỗi tiệm của chúng tôi không có hoành thánh vị bạch tiên Xin mời các anh đi chỗ khác Không có Không có mà các người còn mở tiệm làm gì Nói cho các người biết Hôm nay bọn ta phải ăn được hoành thánh vị bạch tiên Nếu không thì tiệm nhỏ này đừng mong mở cửa nữa Tiền con đồ cầm đầu rất kiêu ngạo Chân rỗi dài lên bàn Dường Thư Kỳ tức đến nghiến rằng Nhưng dường như không muốn gây chuyện Cô cầm bình trà trên bàn Bước tới trước rót trà Miệng cười nói Thật sự xin lỗi Tiệm của chúng tôi không có hoành thánh vị bạch tiên Hay các anh thử món khác Hoành thánh thịt heo thì sao? tiền con đồ cầm đầu nhìn Dương Tư Kỳ bằng ánh mắt dầm đáng. Rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô khi cô đang rót nước. Cười nham nhở. Thử món khác à? Gần đây ta cũng muốn thử món khác đấy. Vô liêm sĩ. Dương Tư Kỳ không kìm được cơn giận. Vùng tay mạnh mẽ giật ra. Khiến nước trà đổ hết lên đầu của tên con đồ. May mà chỉ là nước ấm. Nếu không thì hắn đã bị bỏng nặng. Đồ tiện nhân muốn chết à Tên con đồ cầm đầu đứng bật dậy Vùng tay tát về phía Dương Tư Kỳ Khiến cô sợ đến mức Ôm chặt lấy mắt Đây là lúc tôi phải xuất hiện Để làm anh hùng cứu mỹ nhân Tôi lao tới đứng chắn trước Dương Tư Kỳ Nắm lấy cổ tay của tên con đồ Khiến hắn không thể nhúc nhích Thằng nhãi Mày là ai Dám xen vào chuyện của bọn tao à Mày có biết tao là ai không Tên con đồ cầm đầu cố giật tay ra Nhưng phát hiện mình như bị kìm chặt Bởi một giây xích sắt Hắn hoảng loạn hét lớn Ta là bạn trai của cô ấy Nếu người dám đụng tới cô ấy một lần nữa Ta sẽ bẻ gãy tay của người Tin không Tôi không biết xấu hổ mà nói Đồng thời gia tăng lực xiết Tên con đồ phát ra tiếng kêu thảm thiết như diễn heo Hai tên còn lại không thể ngồi yên nữa Chúng lao tới tấn công tôi Và kết quả rất rõ ràng Đối phó với ba tiền côn đồ này Với kỹ năng của tôi Chẳng khác nào ăn cơm uống nước Quá dễ dàng Chỉ mất 3 giây Cả ba tên đều nằm dưới đất dên dị Tôi có chút chàng bức Quay sang nói với Dương Tư Kỳ Sao hả Vợ tương lai của anh thấy anh có phong độ không Dương Tư Kỳ không nói gì Chỉ liếc tôi với ánh mắt lấp lánh Tôi nhìn là biết có cơ hội rồi Ba tiền côn đồ Bị đánh tới bời Muốn rút lui Nhưng làm gì dễ thế? Tôi chặn chúng lại, nhàn nhạt nói. "Đưa vỡ ba cái cốc, trả tiền rồi hãy đi, không thì ta bẻ gãy chân các ngươi." Ba tiền côn đồ lúc này chẳng dám hé răng, ngoan ngoãn chạy đến quầy tính tiền, để lại 50 tệ. Chỉ là hành động của chúng có chút thô bạo, không may làm đổ tượng bạch tiền trên quầy xuống đất. Tượng bạch tiền kêu lên một tiếng, lăn vài vòng, may mà tượng bằng đồng, không thì đã vỡ rồi. Lúc này bà lão bưng hoành thánh bước ra Vẻ mặt u ám Bà đặt hoành thánh lên bàn Sau đó cẩn thận nhặt tượng bạch tiên lên Đặt lại trên quầy Lau sạch cúi đầu xin lỗi Rồi ánh mắt bà lén lên sát ý Miệng lầm bẩm điều gì đó Thấy vậy tôi con mày bước lên nhẹ nhàng nói Ngoại ơi tha cho người ta một con đường sống Tụi nó chỉ là bọn trẻ không hiểu chuyện Bỏ qua cho chúng đi Thì ra bà lão đang niệm chú báo thù. Nếu bản niệm xong, bà tiền côn đồ kia không chết thì cũng bị lột ra. Nghe vậy, bà lão dừng niệm chú. Tôi mắt xăng lạnh nhìn tôi chằm chằm, hỏi. Người rốt cuộc là ai? Tôi nhún vai, thản nhiên đáp. Chỉ là một người bình thường thôi, biết một chút thuật âm dương. Có khi sau này còn làm cháu rẻ của bà đó. Bà lão nhìn tôi một lúc, giọng vẫn lạnh lẽo. Bạch Tiên là không thể xúc phạm, ta không trừng phạt chúng, chúng cũng sẽ gặp xui xẻo thôi. Nếu thật vậy thì chỉ là tự chúng chuông lấy mà thôi, hơn nữa Bạch Tiên đã cứu bà, điều đó chứng tỏ Bạch Tiên rất nhân tử, chắc sẽ không quá đáng đâu. Dù sao chúng cũng không thể trách ai khác, ngoài à, ngồi giận đi. Nghe vậy, bà lão lại nhìn tôi sầu sắc rồi thở dài nói. Ây... Mau ăn hoành thánh đi Không thì nguội mất Tôi gật đầu Ngồi xuống và tiếp tục ăn Sau khi ăn xong Tôi và Dương Tư Kỳ lại trò chuyện Khi tôi cảm thấy mọi chuyện đang tiến triển tốt Thì điện thoại bỗng reo lên Nhìn vào màn hình Tôi thấy là Vương Mãnh gọi Tên này luôn biết cách phá hỏng mọi việc Tôi khó chịu bắt máy Đầu dây bên kia Vương Mãnh dòng run dày như sắp khóc nói Phi ca Cứu tôi với Tôi tán gái gặp phải yêu tinh rồi Giờ không thoát ra được Cậu đến mau đi Không thì tôi bị hút cạn mất Cậu đang ở đâu Tôi lo lắng hỏi Ở Liễu Diệp Sơn Trang Mau đến đây Nói xong Hàn Quốc máy mà không đợi tôi trả lời Tên này thật biết kiếm chuyện Luôn dính vào yêu tinh ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi Thì một người trông rất không đáng tin đã xuất hiện Đó là Tiểu Hồ Ly Cô nàng mặc một chiếc áo khoác trắng như tuyết, tóc uốn lọn xoăn, thêm đôi tất đỏ, tạo nên một phong cách vô cùng quyến rũ. Nhìn thấy tiểu hồ ly, tôi không khỏi bực mình nói với giọng không vui. "Ai, cô đi đâu lêu lổng mấy ngày nay? Ta đến Đông Bắc đã mấy ngày rồi. <cười> về nhà rồi thì phải đi uốn tóc, mua quần áo chứ. Giờ tôi đã về rồi, sao thế? Trông anh gấp quá." Tiểu hồ ly vuốt tóc, cười duyên đáp, Liễu Diệp Sơn Trang ở đâu? Tôi túm lấy áo của Tiểu Hồ Ly hỏi. Nghe vậy, cô nàng ngạc nhiên hỏi lại. Anh đến đó làm gì? Nơi đó không phải là chỗ mà người bình thường có thể đến đâu. Bớt nó nhảm đi, mau dẫn ta đi. Tôi không có thời gian để giải thích với Tiểu Hồ Ly. Vội vàng chạy ra ngoài cùng cô nàng mà không kịp chào tạm biệt Dương Tư Kỳ. Dương Tư Kỳ nhìn theo tôi và Tiểu Hồ Ly rời đi. Cúi đầu buồn bã. Phải thừa nhận rằng Tiểu Hồ Ly đúng là một người phụ nữ tuyệt sắc, còn đẹp hơn cả rắn hoa. Bà lão nhìn theo bóng dáng của tôi và Tiểu Hồ Ly, bước đến bên người Dương Tư Kỳ, nhẹ nhàng hỏi. Con và cậu ta có quan hệ gì vậy? Ờ, chúng con không có gì cả, chỉ là quen nhau trên tàu thôi. Dương Tư Kỳ cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu nói nhỏ. Bà lão thở dài, nói... Tiểu Kỳ... Người đàn ông này không phải là người bình thường, hai con không hợp nhau đâu. Tại sao ạ? Chỉ là vì con không đẹp như cô gái kia sao? Dương thư Kỳ không phục hỏi lại. Bà lão thở dài, nói thẳng. Vì cô gái kia không phải là người. Không phải là người, là quỷ sao? Vậy anh ấy cũng không phải là người sao? Dương Tư Kỳ biết rõ khả năng của bà lão nên không quá ngạc nhiên liền hỏi. Cậu ta là người, nhưng không phải là người bình thường. Vừa rồi ta quan sát tướng khí của cậu ta mà không thể nhìn thấu được. Tôi vội vã kéo tiểu hồ ly ra đường để đón một chiếc xe taxi, hét lớn với tài xế. Bác Tài, chúng tôi cần đến Liễu Diệp Sơn Trang, có thể đi nhanh một chút được không? Liễu Diệp Sơn Trang, chưa nghe nói bao giờ? Tài xế tỏ ra bối rối, sau đó nhìn tôi và nói. Tiểu tử, cậu có chắc là không nhớ nhầm chỗ không? Ta lái xe ở đây đã hơn 10 năm rồi. Dù là khu mới hay cũ, ta đều chưa từng nghe đến Liễu Diệp Sơn Trang. Ờ, không thể nào. Tôi theo phản xạ lấy điện thoại ra để gọi cho Vương Mãnh. Nhưng điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng. Thật là làm tôi sốt ruột. Vương Mãnh đúng là loại người liều mạng. Sớm muộn gì cũng chết dưới tay phụ nữ mà thôi. Lúc này... Tài xế đã lấy bộ đàm ra hỏi mấy tài xế lão luyện khác Nhưng kết quả vẫn là không ai biết Tiểu hồ ly Người im lặng từ nãy đến giờ Đột nhiên nói Tôi biết ở đâu Để tôi dẫn các anh đi Nói xong cô bảo tài xế xuống xe Rồi tự mình lên xe cầm lái Chiếc xe quay vòng mấy lần Tôi không nhớ nổi đường đi Và cả tài xế cũng vậy Anh ta cứ nhìn chằm chằm ra ngoài Lo lắng không biết đường về Càng đi, người càng thừa thớt và địa hình càng trở nên hiểm lánh. Cuối cùng, tài xế không thèm nhìn đường nữa mà cứ cảnh giác nhìn tôi, sợ rằng chúng tôi sẽ cướp xe. Sau một giờ, cuối cùng xe cũng dừng lại. Tiểu Hồ Ly xuống xe trước, còn tôi nhét cho tài xế 500 tệ vì cảm thấy anh ta chẳng lẽ phải vòng bèo một lúc mới tìm được đường về. Lúc này tôi mới có thời gian quan sát xung quanh. Ở đây có nhiều ngọn núi thấp, rừng cây và một vài thác nước. Tất cả đều là rừng tuyết tùng cao mất, che kín mặt trời, khiến không gian tối tăm và ẩm ướt. Điều kỳ lạ là nhiệt độ ở đây lại ấm hơn nhiều, giống như vào mùa xuân. Chuyện gì thế này? Có phải tôi đã lạc vào thế ngoại đào nguyên rồi không? Tôi cảm thấy có thứ gì đó cuốn quanh chân mình. Nhìn xuống, tôi giật mình vì đó là một con rắn nhỏ, to bằng ngón tay. Tôi định đá nó ra thì tiểu hồ ly bất ngờ cúi xuống. Nhẹ nhàng bế con rắn lên và cẩn thận thả đi Lúc này tôi mới nhìn rõchè những cây tuyết tùng đầy rắn đủ loại màu sắc hoa xanh đỏ để thực sự là một thiên đường của loài rắn nói thật tôi khá kinh hãi khi gặp những loài động vật trơn và mềm như rắn tôi không nhìn được bèn hỏi tiểu hồ ly Rốt cuộc đây là nơi nào sao lại có nhiều rắn như vậy và tại sao nhiệt độ lại khác thường thế này, Gặp quỷ rồi sao Tiểu hồ ly liếc nhìn tôi và nói Đây là liễu diệp sơn trang Còn gọi là xà trang Nơi này là hang ổ của rắn Về phần nhiệt độ Rắn cần ngủ đông Nên vị tiền bối nào đó đã dùng pháp lực Tạo ra trần pháp để nâng nhiệt độ lên Tôi ngẩn người Rồi hít một hơi lạnh Lắp bắp hỏi Đừng nói với tôi là vương mánh Đang ở trong xà trang này đấy nhé Tiểu Hồ Linh nhốn vai và đảo mắt nói Tôi không biết cậu ấy có ở đây không Chính anh nói là ở Liễu Diệp sân Trang mà Trời ạ không thể trách tôi được Vương Mãnh chưa nói hết câu thì cúc máy rồi mà Tôi gái đầu nhìn quanh một lượt Ở cách đó vài trăm mét có một khu nhà cổ Trông giống với tứ hợp viện của Bắc Kinh thời xưa Nhưng lớn hơn nhiều Đi thôi dù sao cũng đã đến rồi Nhớ định phải đưa Vương Mãnh về Nói xong tôi bước về phía tứ hợp viện Tiểu hồ ly hơi thay đổi sắc mặt Định nói gì đó Nhưng rồi im lặng Cuối cùng vẫn đi theo Khi tôi bước đi Những con rắn xung quanh cũng theo sát Tỏ ra thù địch nhưng không tấn công Cứ như thế Tôi đi đến trước cổng của tứ hợp viện mà không gặp trở ngại gì Khi tôi chuẩn bị bước vào Thì một con rắn lớn to bằng cánh tay Chặn đường tôi Nó phun lưỡi đỏ rực Nhưng tôi không cảm thấy nó có ý định tấn công Thay vào đó Nó phát ra vài tiếng xì xì với đám rắn phía sau Và ngay lập tức Những con rắn khăn rút lui Lúc này tôi đột nhiên nhớ lại Không lẽ con rắn này là vợ tương lai của Dư Thành Binh Chẳng chắn là nó rồi Tuy các con rắn hoa đều giống nhau Nhưng ánh mắt thì không thể nhầm được Tôi mỉm cười và hỏi Cô có phải là rắn hoa mà tôi đã gặp mấy ngày trước không? Rắn hoa gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên Là tôi, tôi tên là Hoa Vũ, ân công tên là Ngô Hiểu Phi phải không? Hoa Vũ, chào cô, tôi là Ngô Hiểu Phi, bạn của tôi có phải là bị bắt vào trang viên này không? Chính là người mập mạp đi cùng với chúng ta mấy hôm trước Hoa Vũ cúi đầu suy nghĩ một lúc, hồi đáp Hình như có một người đàn ông bị đưa vào trong, nhưng tôi không để ý lắm Vào mùa đông rắn chúng tôi cần ngủ đông Nên thời gian ngủ nhiều hơn tỉnh rất nhiều Hay là để tôi vào trong hỏi thăm xem sao Nói rồi tôi định bước vào Nhưng lại bị hoa vũ chặn lại Không phải tôi không muốn cho anh vào Mà nếu gây ồn ào Thì lão thái bà có thể giết chết anh đấy Lão thái bà Lão thái bà là ai vậy Tôi ngạc nhiên hỏi Lão thái bà mà cô ấy nói là phản lão thái Giống như hổ lão của tộc hồ ly chúng ta đều là những nhân vật có vai trò quan trọng trong tộc, khi các vị tiền bối bế quan, mọi chuyện bên ngoài đều do họ xử lý. Tiểu Hồ Ly nhẹ nhàng giải thích, rồi cô ấy tiếp tục nói: "Thần lực của phàm lão thái không thua gì hổ lão của chúng ta, nhưng xa tộc lại có tính cách tàn nhẫn và độc hơn, ít nhân tình, nên tôi khuyên anh đừng gây rắc rối thì hơn." "Ai, ta cũng đồng muốn sống vào đâu." Nhưng vương mánh là huynh đệ của ta, làm sao ta có thể thấy chết mà không cứu? Dù trong đó có là quỷ vương, ta cũng phải vào đánh một trận. Tôi tùy thích đua cờn, có phần háo sắc, nhưng tình nghĩa huynh đệ luôn được tôi coi trọng. Hoa Vũ nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Để tôi giúp anh cầu tình xem sao, không biết có được hay không. Tính tình của lão thái bà không tốt lắm, tốt nhất là đừng cứng rắn, nếu không sẽ chẳng được gì đâu." Nghe vậy tôi gật đầu và nói: "Cảm ơn cô, tôi sẽ đợi ngoài này." Sau đó, Hoa Vũ nhanh chóng bò vào trong tứ hợp viện, để lại tôi và Tiểu Hồ Ly đứng nhìn nhau. Tôi không nhịn được hỏi: "Tiểu Hồ Ly, cô nghĩ Hòa Vũ có thành công không?" "Khó mà thành công được. Trong số các nhân vật cầm quyền hiện tại của Ngũ Tiên, Phan lão thái không phải mạnh nhất, nhưng lại khó đối phó và tàn nhẫn nhất. Bà ta ẩn thị người mà không nhả xương." Tiểu hồ ly Hà giọng nói tôi nhíu mày Ừ không được thì cô và nói chuyện với phản lão Thái xem dù sao thì tộc hồ ly của cô cũng đứng đầu ngút tiên chắc bà ta cũng phải để mặt vài phần chứ nghe vậy tiểu hồ ly đảo mắt và bất lực nói nếu hồ lão của tộc chúng tôi tới thì may ra còn tôi mà vào thì chắc cũng bị đánh mà thôi bối phận không đủ thường lực không có thì làm gì có quyền lên tiếng Trong lúc chúng tôi nói chuyện Hòa Vũ đã quay lại Cô ấy ngại ngùng nói Xin lỗi tôi không thiết phục được Lão Thái Bà Tôi khuyên anh nên quay về đi Lão Thái Bà sẽ không thả người đâu Nhẹ nhàng không được thì cứng rắn thôi Tôi sẽ đi Liều mạng Nói xong tôi mạnh dạn bước về phía tứ hợp viện Tiểu hồ ly thấy vậy Cũng không khỏi sờ sờ chán mình Thở dài nói ai biết ngay người này sẽ bị xúc động mà Sau đó cô cười tươi tiếp tục nói Nhưng tôi lại thích cách anh ta tràng bức Thật sự rất đẹp trai Tôi thích <cười> Nói xong cô ta ngồi xuống một trụ cầu Chống cầm Ánh mắt sâu lắng Không biết đang nghĩ gì Hòa vũ không nhìn được lên tiếng Cô không sợ lão thái bà giết anh ấy sao Lão thái bà rất tàn nhẫn đấy Tiểu hồ ly cười khẽ Lộ ra hàm răng trắng sáng và chút khí phách nói Giết anh ấy Chưa nói đến việc có giết được không Nếu thật sự giết rồi Tôi có thể chắc chắn với cô Cả tộc liễu tiền các cô sẽ trở thành tội nhân Chắc chắn sẽ bị diệt tộc Tiên tôi đi Anh ấy không phải là người mà các cô có thể đụng đến đâu Hòa vũ lắc đầu Rồi ngồi trên một cái cây, cây Phơi nắng Tiểu hồ ly cũng đứng yên Nhìn xa xăm Rơi vào im lặng Tôi quả thật có chút xúc động Thích hành động theo cảm tính Tôi hùng dũng oai vệ khí vách hiền ngang, vinh váo tận trời, tiêu sái tiến vào. Dù bên trong có nhiều khúc cua ngoan nguèo, nhưng không cần tìm kiếm lâu, vì yêu khí nồng đậm, và tất cả đều từ một hướng. Vì vậy tôi trực tiếp chạy về phía đó. Nhưng càng đến gần, khí thế của tôi càng yếu. Đúng là không phải đạt đến cấp bậc của Minh Cương Khương Khôn hay Ngân Thi, nhưng cũng gần như vậy. Cảm giác có chút đáng sợ, khiến chân tôi có chút mềm ra. Tâm trạng khá lo lắng Trong đầu liên tục mắng vườn mánh mấy ngàn lần Tôi từ từ tiến gần Đi qua một hành lang dài Ở đầu kia của hành lang là một căn phòng Không có cửa Nhưng có rất nhiều dèm cửa màu hồng Yêu khí phát ra từ phía sau rèm Nếu tôi đoán không lầm Thì lão yêu xà kia đang ở trong đó Khi tôi đến gần dèm Tôi mới phát hiện ra rằng Những dèm màu hồng này Thực ra là da rắn đã lột Trời ạ Mùi vị thật nặng, chưa kịp vén dẻm lên, đã nghe thấy một thanh âm đầy mị hoặc từ trong đó vọng ra. Người đến là ai? Nếu không có việc gì thì xin hãy rời đi. Nếu có việc mà làm ta mất hứng thì đừng hòng chạy thoát. Đã đến đây rồi, sao có thể dễ dàng rời đi được? Tôi hít một hơi với vẻ mặt đầy khí thế bước vào. Vào trong mới thấy căn phòng rất lớn, nhưng bàn kế đều là màu hồng. Khắp nơi đều là quần áo sạc sỡ Toàn là đồ xuyên thấu Chỉ tiếc là toàn là da rắn Ở góc phòng có một chiếc giường lớn Trên đó nằm một người Nếu tôi đoán không lầm thì đó là vương mãnh Không biết đã bị hút khô chưa Một cô gái với khuôn mặt ửng hồng Trước ngực thì sóng dậy quần quận Nhưng quan trọng nhất là đôi chân quá đẹp Tôi đoán ít nhất cũng dài tới 1m1 Đôi chân dài thế này e rằng siêu mẫu quốc tế cũng chưa chắc có lại còn mịn màng, bóng bảy. Trời ạ, tôi thật muốn đưa tay chạm thử một cái. Ôi, làm sao lại tới một tiểu soái ca? Nhìn thấy tỷ tỷ chỉ muốn ăn ngươi luôn. Lão già yêu, tức là Phan lão thái, liếm môi cười nói. Tôi từ từ ngồi xuống đối diện Phan lão thái, sau đó nhanh trí khen ngợi. Tôi tự nhận là mình cũng thấy nhiều người, kiểu phụ nữ nào tôi cũng gặp qua. Từng gặp nhiều người làm tôi kinh ngạc Tôi luôn nghĩ rằng những người đó Đã là tuyệt sắc nhân gian Nhưng khi nhìn thấy cô Tôi thực sự cảm thấy như là thấy tiền nữ Tóc công mềm mại như lụa Đôi mày như núi xa Đôi mắt như tinh tú Làn da trắng như tuyết Cô chính là tiền nữ Tôi không phải mơ đấy chứ Tôi thực sự thấy tiền nữ rồi Phà Lão Thái cười duyên dáng Cười rất dễ nghe Nhẹ nhàng nói Ha <cười> Bố dáng Tuấn Tú miệng cũng ngọt, "Không tồi, hay là người ở lại với tỷ tỷ đi. Đừng lo lắng về tuổi thọ hay bệnh tật, và có tiền nữ tỷ tỷ cùng người đến tận Vũ Sơn, không tốt sao?" Tôi cười đáp, "Nếu có thể được tỷ yêu ái, tôi thật sự rất may mắn, nhưng bản thân tôi sinh ra đã có tầm tư khác người, mỗi lần thấy ngực đàn ông to lớn, tôi luôn chảy nước miếng, mỗi lần tôi đi vệ sinh đều nhìn trộm chỗ ấy của bạn bè." Ít nhất năm nay tôi mới biết tôi là gây Tôi rất tự ti Nên không muốn kéo tỉ vào Tỷ đừng khuyên tôi cong chính là cong không thể thẳng Lúc đầu Phà Lão Thái đang hào hức gần gũi tôi Sau đó lập tức lùi ra Trên mặt có vẻ ghét bỏ Đúng rồi Cuối cùng tôi cũng làm bà ta ghê tầm Ngay cả bản thân tôi còn thấy ghê tầm Nếu như vậy có hiệu quả Tôi sẽ tiếp tục làm bà ta cảm thấy ghê tầm Tôi tiếp tục nói Tôi biết tỷ bắt giữ bạn trai tôi Vương Mãnh Hãy nghe tôi nói Hắn ta không phù hợp với tỷ Chúng tôi đã để lại dấu vết trên cơ thể nhau Anh ấy đã vút ve tôi Chúng tôi là của nhau Chúng tôi quyết định không quan tâm đến cái nhìn của thế tục Chúng tôi muốn ở bên nhau Trong lòng tôi cảm thấy như cơn sóng quần trào Chính tôi cũng cảm thấy mình ghê tẩm Tôi tiếp tục nói Vì vậy tỉ tỉ Xin đừng làm chúng tôi chia rẽ Ngày xưa tộc bạch xà của các tỷ Không quan tâm đến cái nhìn của thế tục Tôi cũng có thể làm được Nhưng xin tỷ đừng làm pháp hải Pháp hải không hiểu tình yêu Còn tỷ tỷ thì hiểu mà Nói xong Phà lão thái che miệng Nôn vào thùng rác Quả nhiên tôi đã làm bà ta ghê tẩm Sau đó chỉ tay về phía vườn mãnh trên giường Nói Nhanh chóng đưa hắn đi Quá ghê tẩm Cảm ơn tỷ tỷ Tôi sợ phà lão thái hối hận Vội vã chạy đến Vương mánh đang nhìn tôi với ánh mắt mở to Tôi nhanh chóng cởi trói cho cậu ta Không ngờ phà lão thái lại đến gần Tôi kéo vương mánh dậy Giả vờ thân mật Nắm tay của vương mánh Dùng giọng điệu ngọt ngào nói Mãnh ca Tỷ tỷ đã đồng ý thả anh rồi Tỷ tỷ sẽ chúc phúc cho chúng ta Mãnh ca Mấy ngày qua em thật sự nhớ anh Khi về chúng ta nhất định phải làm nhiều hơn nhé Nói xong tôi còn định hôn vào mặt của Vương Mãnh Kết quả Vương Mãnh đá tôi ra Hét lên Mẹ kiếp Hiểu phi Sao lại đột nhiên trở thành gây rồi Không sao chứ Đồ biến thái Khi Vương Mãnh nói ra Tôi đã biết sẽ gặp răng rối Quả nhiên vừa nói xong Phà Lão Thái đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng Nói Hóa rằng người đang lừa ta Nếu vậy đừng hòng rời khỏi đây Nếu không phải gây Thì để cho Lão Nương thưởng thức một phên, mùa đông quá lạnh, máu của đàn đã lâu không sôi lên rồi. Mẹ nó, Lão Tử đã hy sinh nhiều như vậy để cứu cậu, vậy mà cậu chỉ biết phá hỏng. Tôi nhìn vương mánh với ánh mắt không vui, đến lúc này không còn cách nào khác, không thể lừa nữa, chỉ còn cách đánh mà khả năng thắng cũng không cao.